chương b điều khiển từ xa lựu đạn nổ chết cổ nổ hạ nị ra thật yên tĩnh á rủa hỉ c ủ hễ mẹ chú ý bốn phía đi lên chiến trường nhân đối với cảm giác nguy hiểm đều hết sức nhạy cảm cho dù là người thường cũng là như vậy chớ nói chi là bọn họ những tu luyện này t r ả cờ dạ nị ra lại đi vào rừng rậm trong nháy mắt rủa hỉ c ủ hễ mẹ đã cảm thấy có điểm kiềm nén đồng thời cũng chú ý tới rừng rậm cực kỳ an tĩnh lập tức bỗng nhiên nhớ tới chính mình gần nhất người dịch thần là bực nào rảo h o a người hắn các loại vũ khí tỉ như nổ tung lựu i đạn chờ nàng một chút con ngươi co rút lại ánh mắt nhìn quét bốn chu đồng lúc lập tức kết tấn nhanh chóng lui lại thân là tinh anh trung nhẫn lên nhiều lần chiến trường đồng thời còn sống sót nạ nạ sở phản ứng so với rùa hỉ c ủ hệ nệ nhanh hơn cảm giác so với rùa hỉ c ủ hệ nệ càng thêm n h ạ cảm rùa hỉ c ủ hệ nệ cũng là dựa vào quan sát phối hợp cảm giác mà hắn hoàn toàn chính là dựa vào cảm giác đoán được nguy hiểm ầm ầm chung quanh bọn họ nhất thời sinh ra bạo tạc ruột hỉ c ủ h ệ mẹ sớm có chuẩn bị thi triển thế thân thuật kéo dài khoảng cách vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt mà nạ nạ sợ thực lực tối cường phản ứng nhanh nhất cho nên không bị thương chút nào thế nhưng hắn hai cái đệ tử thì phiền thoái một chết một bị thương ghê tởm nạ nạ sợ sắc mặt g i ữ tợn băng lãnh hắn không nghĩ tới chính mình lại bị âm chính mình mang ra ngoài nỉ dạ c ư nhiên một chết một bị thương ngoại trừ rủa hỉ c ủ hệ này phản ứng nhanh nhất tránh được một kiếp ở ngoài một người sống sót nỉ dạ cũng mất đi một cánh tay có thể nói lúc này đây coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về cổ nổ hạ thôn cũng sẽ nhận trách phạt bởi vì đối phương không phải so với hắn thực lực h i ế u thắng mà là so với hắn thực lực yếu nhược tại dạng này tình tình huống bên dưới còn tổn thất lớn như vậy liên tiếp bị tính kế ở thôn cao tầng trong mắt chỉ biết cho là hắn không có làm chỉ đạo lao sư tài năng ta nhất định phải giết ngươi nạ nạ sợ nổi giận gầm lên một tiếng ngươi tạm thời về trước đi trong thành c h ấ n hồng ngươi đi theo ta nạ nạ sợ vốn là không muốn mang lấy hồng cùng nhau truy kích dịch thần nhưng nhìn đến rùa hỉ c ủ hệ nệ gan lớn như thế cẩn thận tỉ mỉ nhiều lần cũng không có bị dịch thần tính kế đến cho nên liền thay đổi chủ ý rùa hỉ c ủ hệ nệ sắc mặt nghiêm nghị gật đầu nàng biết dịch thần là bực nào giảo h o ạ n các loại vũ khí liên tiếp xuất hiện lúc này mới bao lâu thời gian đối phương không có khả năng chế tạo ra mang theo bên người cũng không khả năng nhiều như vậy đối phương căn bản không thông linh q u y ề n c h ụ c khả năng duy nhất chính là chỗ này là đối phương đặc thù năng lực hoặc giả nói là huyết kế giới hạn quả nhiên lợi hại ruột hỷ c ủ h ệ này cũng không hổ ngày hôm đó sau nữ trung hào kiệt không phát hiện chút tổn hao nào à. cái kia nạ nạ sờ nhìn hắn tốc độ nhanh như vậy ta thị giác đều cơ hồ theo không kịp tuyệt đối không phải bình thường trung nhẫn có thể có thực lực bất quá cũng không phải thượng nhẫn nếu như là thượng nhẫn lời nói cho dù là yếu nhất thượng nhẫn cũng có thể đem ta cho miểu sát dịch thần chứng kiến chỉ là đem cổ nổ hạ n ì dạ nổ một chết một bị thương sau đó ám nói một tiếng đáng tiếc gã trả cờ dạ không nhiều lắm nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới được dịch thần tra xét trong cơ thể mình trả cờ dạ dù sao chỉ là hạ nhẫn cấp bậc trả cơ g i nhiều hơn nữa cũng là có giới hạn may mắn một ít vũ khí hắn mang theo bên người sáng sớm liền trước giờ chế tạo ra để ngừa bất cứ tình huống nào nếu như lâm thời chế tạo hiện tại hắn đã sớm tiêu hao hết hết t h ể trả cơ g i tốc độ của bọn họ rất nhanh thì đuổi theo ta coi như ta xóa đi trên đường lưu lại vết tích bọn họ nhưng là ní g i tinh thông truy tung chi thuật tuyệt đối sẽ phát hiện ta không có chú ý tới vết tích một đường theo kịp đã như vậy sẽ không lãng phí thời gian xóa đi vết tích cùng bọn họ so với phải nhìn ai nhanh hơn ngã xuống dịch thần trong mắt lóe lên vẻ hưng ác lập tức bắt tay vào làm bố trí sau đó rất nhanh hướng về phong quốc phương hướng chạy như đ i ê n hồng muốn cẩn thận đối với mới có khả năng có thế chả có chúng ta không biết vũ khí cho nên tuyệt đối không thể qua loa sơ xuất nà nạ sờ nhắc nhở lao sư ta sẽ chú ý rủa hỉ c ủ hệ mẻ thâm dĩ vi nhiên gật đầu hai người đều vừa quan sát bốn phía một bên bằng nhanh nhất tốc độ chạy như bay về phía trước trải qua chính quy học tập bồi dưỡng ra được nị dạ cho dù là hạ nhẫn đối với trạ cờ dạ vận dụng cũng không phải dịch thần có thể so sánh tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh khoảng cách dịch thần cũng càng ngày càng gần l i ê n tại bọn họ đi ngang qua một gốc cây tương đối xa cây thời điểm không có biện pháp một bước bay vọt khoảng cách chỉ có thể rơi xuống đất thời điểm nạ nạ sở cùng rỗ hỉ c ủ hệ nể liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên kỵ h i ệ n nhiên bọn họ đều cho rằng lấy dịch thần giả dối tuyệt đối sẽ lợi dụng cái hoàn cảnh này cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta sao nạ nạ sợ lấy ra một cái xiềng xích bắn xuyên qua rơi vào đối diện trên cây sau đó cùng rỗ hỉ c ủ hệ mẹ một bên đạp xiềng xích đi qua đồng thời nhìn chăm chú vào bốn phía một ngày bạo tạc lập tức thi triển thế thân thuật n ẹ tránh âm âm quả nhiên hai người trước tiên thi triển thế thân thuật bình yên vô sự nhưng liền tại bọn họ thi triển thế thân thuật tránh thoát trong nháy mắt một viên thiểm quang đạn tại bọn họ cách đó không xa muốn nổ tung lên chất ma đến chói mắt cường quang trực tiếp nhanh bọn họ con mắt so với thực lực ta là không sánh bằng các ngươi nếu như chính diện tác chiến lời nói chỉ dựa vào lựu i đạn cùng đệ dẹt e ạ lệ ta căn bản không thể gây thương tổn được cái này tinh anh trung nhẫn mảy may thế nhưng lợi dụng rừng rậm hoàn cảnh phối hợp các loại vũ khí nóng tiến hành đánh lén khó không thể lấy yếu thắng mạnh dịch thân ở nâng lên đệ dẹt e ạ lệ nhắm ngay nạ nạ sở bỗng nhiên nổ súng hắn căn bản không có ly khai ở đi tới nơi này bên trong thời điểm hắn cũng đã bắt tay vào làm bố trí dịch thần biết đã ăn xong hắn thua thiệt biết hắn g ả o hoạt nạ nạ sở cùng rủa h ỉ c ủ hệ mẹ nhất định sẽ cho là hắn lại ở chỗ này bố trí một ít lựu i đạn ngăn cản hoặc là đối phó bọn họ cho nên dịch thần đơn giản liền trực tiếp ngốc tại chỗ này hắn không muốn vẫn bị người đuổi giết đến phong quốc hắn muốn chuyển bại thành thắng tuy là rất nguy hiểm thế nhưng hết cách rồi bởi vì hắn biết lại bị dưới sự đuổi g i ế t đi mình tuyệt đối sẽ chết còn không bằng thừa dịp hiện tại trả cờ giả còn đầy đủ thời điểm lợi dụng địa hình hoàn cảnh cùng đối phương chưa quen thuộc chính mình các loại vũ khí nóng điểm này tới đụng một cái rất rõ ràng trước mắt hết thể đều rơi vào dịch thần tính kế ở giữa a nạ nạ sở kêu thảm một tiếng chật ma đến cường q u a n g để hắn con mắt đều tạm thời mù bị nhiều thua thiệt rủa hỉ c ủ hệ này trước tiên xoay người chiêu một cái cây ngăn cản cùng với chính mình mà dịch thần khóa chặt là nạ nạ sơ không phải rủa hỉ c ủ hệ mễ bởi vì rủa hỉ c ủ hệ mễ trước mắt uy hiếp không phải quá lớn chính mình phải đi nói chỉ dựa vào rủa hỉ c ủ hệ mễ một cái tuyệt đối không cách nào truy sát chính mình ngược lại là cái này tinh anh trung nhẫn nếu như không có rủa hỉ c ủ hệ mễ lời nói hắn sẽ càng thêm không cố kỵ gì dịch thần biết chỉ có giải quyết rồi cái này tinh anh trung nhẫn chính mình khả năng a n nhiên đi đến phong quốc d â m d â m d â m ở thiểm quang đạn nổ tung trong nháy mắt dịch thần quả đoán nổ súng nạ nạ s ở không hổ là kinh nghiệm chiến trận người liên tục tao nộ g hắn cư nhiên cũng không có mất đi lòng bình thường cùng sức phán đoán cầu thạ cầu vô tốt